Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fyr chương 114 khảo hạt đệ nhất Trên đất trống trần phong vẽ mặt cầu sinh 6 con yêu thú của vua dịch văn đã trực tiếp khiến nội tâm bành trướng của hắn nát bấy Đồng thời cũng triệt để đẩy hắn ra khỏi trên cùng ba Mặt trời chìm tay, nửa canh giờ qua đi Chuẩn võ giả thực chiến khảo hạt đợt thứ hai giả ngoại khảo thí lần này chính thức chấm dứt. 33 tên thiếu niên chuẩn võ giả xếp thành hàng trên đất trống. Nguyên một đám nín thở ngưng thần. Nhìn qua Trúc Sơn tổng khảo quan trước mặt. Gạch ngang hiện giờ tuyên bố thành tiết. Gạch ngang lâm tiêu, 13 con yêu thú, đệ nhất danh. Gạch ngang vương võ, 6 con yêu thú, đệ nhị danh, vu dịch văn. Sáu con yêu thú đệ tam danh, gạch ngang Trần Phong, năm con yêu thú, gạch ngang Mã Liệt, năm con yêu thú, gạch ngang Tôn. Gạch ngang lần này khảo hạch, Lâm Tiêu chém giết nhiều nhất, tinh yêu thú nhất đạt được đệ nhất danh. Vương Võ và Vu Dịch Văn dùng 6 con yêu thú phân lấy được đệ nhị. Đệ tam danh đệ nhất danh ban thưởng nhất phẩm đang dược ba miếng. Đệ nhị Để tam danh mỗi người được một thanh bảo đao hoặc bảo kiếm. Lần này khảo hạch tổng cộng 44 người tham gia, tử vong 3 người, còn lại trong 41 người thông qua 29 người. Có 12 người không thể mang về mỗi yêu thú, hy vọng lần khảo hạch sau có thể không ngừng cố gắng. Một lần hành động thông qua Chúc Sơn tổng giám quan làm ra tổng kết cuối cùng tuyên bố bà danh và danh sách thông qua khảo hạch. Ánh mắt chúng chuẩn võ giả trẻ tuổi đều không tự chủ được nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong ánh mắt toát ra càng đầy hâm mộ và ghen ghét. Một quả nhất phẩm đang dược ít nhất cũng giá trị 500 lượng. Ba miếng chính là 1500 lượng. Đối với những thiếu niên chuẩn võ giả này mà nói đã là bảo vật vô cùng trân quý rồi. Mà ban thưởng của đệ nhị đệ tam cũng khiến người thèm nhỏ dãi. Một cây bảo đao cũng có giá 200 300 lượng. Chỉ tiếc không có phần của bọn hắn. Lâm Tiêu ngược lại cũng không tận lực theo đuổi đệ nhất danh này, chỉ muốn ở trong khảo hạch rèn luyện bản thân, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hắn lấy được. Bất quá cũng thế, dùng thực lực chân võ giả nhất chuyển của Lâm Tiêu nếu còn không đạt được đệ nhất Vậy thì cũng không khỏi quá mức ngoài ý muốn rồi. Gạch ngang tốt rồi, hiện giờ mọi người nghỉ ngơi một chút, một lúc lâu sau sẽ lên đường trở về thành. Sau khi tuyên bố thành tích xong, chúc sơn hét to lên tiếng, dẫn theo tất cả chấp sự bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà chúng chuẩn võ giả cũng kết bạn với nhau. Nghỉ ngơi, thảo luận Không bao lâu, bọn người Túc Sơn tổng giám quan cũng thu thập xong mọi thứ, một đám người bắt đầu lên xe ngựa. Ngày hôm qua khi đến đây, Võ gã Liên Minh tổng cộng chỉ có 4 cỗ xe ngựa, nhưng lúc về lại có đến 8 cỗ xe ngựa. Dù sao thi thể ba gã chuẩn Võ gã cùng với 8 gã Võ gã bản thân bị trọng thương cũng đã chiếm 3 cỗ rồi. Nhưng trước vẫn có một đội binh sĩ tinh nhuệ hộ vệ. Xe ngựa tiến lên trong khu hoang dã chừng sau nửa giờ liền tiến nhập Nam Thành Tân Vệ Thành. Lại một lần nữa tiến vào thành trì. Tất cả mọi người trải qua một ngày chém giết có lại cảm giác phản phất như cách một thế hệ vậy. Gạch ngang tốt rồi chứ vị, giả ngoại khảo thí lần này như vậy chấm dứt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Trở lại võ giả Liên Minh Chúc Sơn trải qua giao tiếp và đăng ký đơn giản liền hết to với chúng chuẩn võ giả. Gạt ngang đi trở về. Gạt ngang lần này trở về ta phải nghĩ ngơi thật tốt mới được. Gạt ngang thật sự là mệt mỏi a. Chúng chuẩn võ giả đều nghị luận nhau nhau. Không thể chờ đợi được rời khỏi võ giả Liên Minh. Giả ngoại khảo thí lần này. Những chuẩn võ giả bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy chút tổn thương. Hơn nửa suốt một ngày tinh thần tập trung cao độ, cả đám đều mỏi mệt cả thể xác và tinh thần. Ước gì hiện giờ được về nhà ngủ say một hồi. Lâm Tiêu về đến trong nhà cũng cảm giác tinh thần mỏi mệt, nằm ở trên giường liền nặng nề mê mang đi. Một lần ngủ liền mấy canh giờ, thẳng đến khi Lâm Tiêu bị một hồi thanh âm la lên đánh thức. Gạch ngang thanh âm này rất quen thuộc. Lâm Tiêu mặc quần áo tử tế từ trên giường nhảy xuống, đi vào tiền viện mở ra đại môn nhà mình. Gặp ngang Phương Hồng tổng giáo quan Trư tổng quản, thấy được hai người đứng trước cửa. Lâm Tiêu không khỏi lắc bắt kinh hãi. Một người trong đó chính là Phương Hồng tổng giáo quan ở huấn luyện quán của mình lúc trước, mà một người khác chính là tổng quan cao nhất tân vệ thành mình đã thấy qua lúc ở võ giả Liên Minh. Trư vị thần Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc nhưng lại vội vàng mở cửa ra, Trư Tổng quản, Tổng giáo quan mời đến. Một chuyến ba người tới trong phòng khách. Lâm Tiêu pha cho Trư vị thần tổng quản và Hương Hồng tổng giáo quan một chén trà nóng. Lúc này mới ngồi ở một bên. Nghi ngờ nói, "Trư tổng quản, tổng giáo quan, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Ha ha. Lâm Tiêu Ngươi giấu giếm được chúng ta thật khổ a." Phương Hồng nhìn qua Lâm Tiêu đột nhiên cười ha hả. Tuy là lời trách nhưng lại không nghe ra chút ngữ khí trách cứ. "Nếu không phải nhân viên công tác của võ điện nhận được tin người xảy ra chuyện ở giả ngoại khảo thí thì chúng ta còn không biết. Ngươi vậy mà đã mở nguyên kỳ tấm cấp một chuyến rồi đấy." Gật ngang thì ra là việc này. Lâm Tiêu trong nội tâm xua tan nghi hoặc, cười nói, "Tổng giáo quan, kỳ thật ta cũng mới vừa thăng cấp không bao lâu, bởi vì vội vàng giả ngoại khảo thí, cho nên cũng không kịp nói cho các ngươi biết." Gật ngang ha ha, không cần giải thích, không cần giải thích. Phương Hồng liên tục khoét tay, trong hai mắt nhìn qua Lâm Tiêu càng nhìn càng mừng rỡ, thoải mái nói, "Lâm Tiêu, ta cũng không gạt ngươi." Linh nói thẳng vào vấn đề luôn. Trư tổng quan và ta lần này đến chỗ ngươi, chủ yếu là mời ngươi gia nhập võ điện chúng ta. Lâm Tiêu khẽ giật mình, tổng giáo quan và Trư tổng quản vội vã bái phỏng mình như vậy là muốn mình gia nhập võ điện ngay từ đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng Thương Hồng và Trư Vĩ thần là nghe nói mình ở giả ngoại khảo thí xảy ra chuyện, muốn đến hỏi tình huống của mình lúc đó nữa chứ. Gặp ngang đúng vậy a, Lâm Tiêu đúng không? Lúc này, Trư Vĩ Thần một bên thủy chung không nói gì cũng cười lên tiếng. Kinh nghiệm phát triển của ngươi Hương Hồng đã nói với ta rồi. Ta chỉ có thể sử dụng bốn chữ để hình dung. Không thể tưởng nổi. Chúng ta phi thường hoang nguyên thiên tài như ngươi có thể gia nhập võ điện chúng ta. chỉ không biết ý Lâm Tiêu ngươi ra sao ánh mắt Trư Vĩ thần rơi vào trên người Lâm Tiêu. Biểu lộ rất hòa ái. Âm hoàng. Nhưng ánh mắt lại vô cùng trịnh trọng. Gật ngang ta không có ý kiến gì, nguyện ý gia nhập võ điện. Lâm Tiêu không do dự trực tiếp hồi đáp. Gật ngang cái gì lần này đến phiên Trư Vĩ thần và Khương Hồng chấm động. Bọn hắn chỉ chuẩn bị dò ý Lâm Tiêu. lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu vậy mà trả lời dứt khoát như vậy. Gật ngang ha ha, tốt, rất tốt.